Tuấn Anh xin mến chào quý vị Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 9 của Dị truyện Kinh dị Kiếm Hiệp Lừa Hận Rừng Xanh của tác giả Hoàng Ly Video được phát hàng ngày trên kênh youtube MC Tuấn Anh vào lúc 10 giờ sáng Quý vị hãy like, share video để ủng hộ cho Tuấn Anh Quý vị hãy đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để like các tập tiếp theo và nhận thông báo về video mới nhất Linh các tập trước được để trong phần mô tả Và bây giờ xin kính mời quý vị cùng nghe chuyện Con rào lòng chúa đứng lại Cao lên khenh Cái đuôi của nó vé vầy Hòa cỏ tàn tác bay bồng quay tròn như bị lốc xoáy. Võ Minh Thần cũng đứng xứng, buông thẳng hai tay, mười ngón ve vẩy bên cặp bán súng Cót 12. Chúa mười vạn núi đã tặng cho chàng, và vẫn đeo cây sủ trước khi lật úp trên giỏ sắc hành lý. Bốn còn mắt nhìn nhau, cảnh hồ ba bể bỗng rơi vào trạng thái im lặng đến giận người. Bền tài võ văng vẳng tiếng chim khắc khảm từ hai bên đỉnh núi rớt xuống bờ hộ, nghe bằng khuần xa xăm như từ trong cơn mộng ác hồng khoang. Chàng trai biết rõ là đã đến phút sinh tử, chỉ một cơn gió thoảng qua cũng đủ mất mạng rồi. Bế huyệt vận nội công, mắt nhìn không chớp, bỗng võ minh thần trở thấy như có lửa táp vào mặt, rồi hai mí mắt của chàng vụt nặng chiếu, nặng mãi, Như có một sức quái gở Khép dần vánh mi lại Cành hồ khuya bỗng trở nên bảng bạc Huyền ảo như trong tranh Dây thần kinh, thớ thịt Đường gân của chàng như đang tê dại Vì sức im lìm xâm chiếm linh hồn Trước mặt võ Cây cối rừng già Trên núi Cả hành thù giao long như không có nữa Trong đêm trăng mờ Chỉ còn lại hai mắt đỏ khé than Tàu bốc cháy Chiếu tìa lửa bỏng Tiếng của dao long vụt nổi lên trờn vờn, chìm như rót vào tai, êm đến nổi da gạ. Mặt trắng, mi đứng trước mặt dao long thần. Mi không chém, không bắn. Mi dưng mắt nhìn dao long thần. À, mi cứ nhìn cho kỹ dao long chúa. Dao long chúa đưa mi đến thế giới phi phạm. Mi tiến lại đây, tiến lại đây. Không hiểu sao giọng nói của dao long như vè vuốt tận linh hồn. Tự nhiên, mí mắt của võ nặng ghê gớm, chàng trai lừ đừ tiến lên giữa tiếng mà quái thúc dục. Đầu óc vẫn tỉnh táo, bỗng rào một cơn gió thổi vào mặt. Võ Minh Thần liếc xuống, chợt nhận ra mình vừa cử động hai chân mà không hay. Trong khoảnh khắc, nhanh như tia chớp lé, lời dặn của viên chúa tể 10 Vạn Núi bên Vân Nam bỗng vang lên gàn góc này mai, khi lặn lội giang hồ, nếu có lúc nào đối diện ma nhân quái vật, dị khách, thấy hai con mắt nó đỏ rực lên, nóng bỏng là phải coi chừng luồng nhãn tuyến đó, có thể đưa hiền đệ vào giấc ngủ thôi miên trong nháy mắt. Vì đó là cặp mắt thôi miên, chỉ cần mấy giây nặng mí mắt, phần tâm bất định là đã đủ lãnh một viên đạn vào tim rồi. Phải vận dụng ngay điện lực thôi miên trống, nếu yếu điện hơn, phải ngay lập tức ra tay thất kinh Võ Minh thần sự hiểu thì raao Long đã vận dụng luồng mại tuyến thù miền trạng vô tình chẳng không để ý là chỉ vận công lực Châu thân để đề phòng không phí nửa dây Võ Minh Th thần vẫn luôn điện lực tập trung và hai con mắt ngầm chống lại nhờ đã được chúa thập vạn Vân Nam chuyển dạy về thôi miên thuật lại giàu nhân điện chỉ trong nháy mắt Võ Minh thần đã hoàn toàn tự chủ trở về trạng thái bình thường thở một hơi nhẹ nhõm, võ trừng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt khẽ của Giàu Long, vụt một cái, cặp mắt vốn đang hiền lành bỗng trở nên dữ tợn, hai luồng nhãn tuyến đỏ rực xoáy thấp vào mắt của địch, hừng hực muốn cháy mắt của Giàu Long. Giàu Long chúa đang đắc ý, thấy chàng trai bị rơi vào vòng hút của nhãn tuyến, lại thấy mắt của chàng trai rực ánh điện mãnh, Giàu Long bất giác phát tiếng cười âm âm rợn rợn. A Mặt trắng này lại biết cả thôi miên thuật, dám cự lại cả mắt thần Giao Long. Được lắm, con cái nhà ai mới chừng 20 tuổi đời đã cao bản lãnh. Giao Long chúa có lời khen. Rất lời, Giao Long tinh lắc nư tiến lên một bộ, trận ngược xách hai con mắt quái như hai ngọn đèn ma khé chéo đảo xuống nhãn tuyến của võ minh thần. Chàng trai vẫn nhân điện thôi miên chống lại, vừa cầm cự vừa dùng điện tấn công. Trong đêm khuya, bóng người, bóng quái đứng xứng như hai pho tượng, không tiếng khoát, không kình phong, bề ngoài coi như hai cái bóng đứng dòm nhau chơi. Nhưng nếu có kẻ ngoài ngó thấy hai cặp nhãn tuyến, chắc chắn sẽ phát rợn người vì chạm phải luồng điện, giữa luồng điện thôi miên vô cùng đợi hại, có thể giết người trong nháy mắt. Càng lúc, người, quái càng tập trung điện lực giao tuyến, quyết đưa nhau vào giấc ngủ thôi miên. Võ Minh Thần vừa vận điện vừa nghĩ thầm. Theo Chúa Thập Phản dạy, về thôi miên thuật dùng nhãn tuyến rù ngủ sẽ khiến người ta còn đặt trung đẳng. Kẻ được thôi miên đến mức thượng đẳng có thể nhìn suốt mọi vật, nâng sát thần lên cao, dùng điện nhãn tuyến giết người trong nháy mắt. Vì đến độ cao, tay thôi miên thần diệu có thể tập trung điện lực vào hai con mắt và có thể phát luồng điện bay ra khỏi mắt tấn công vào huyệt đạo thân xác người ta. Không khác các nhà khoa học phát minh ra một bộ tia bắn, một tia sáng cực mạnh, đốt cháy tiêu mọi vật gọi là tia laser hay tia sáng tự thần. Chẳng rõ con tinh chúa Giao Long này đang dùng âm tuyến hay mà dường tuyến thổi miền có tới bờ cây gớm đến thế không? Nếu nó có thể phát được nhãn điện thoát khỏi mắt, chắc chắn ta phải mạng vong chốn này. Nhưng theo chúa Thập Vạn, hiện chưa có nhân vật nào luyện thôi miên thuật đạt tới mức đó. Chàng trai chấp hai bàn tay vào nhau, nghĩ thoáng, thình linh thấy giao long chúa tiến lên hai bước nữa, chỉ còn cách chàng năm thước Tây Miệng nó phát ra một thứ âm hết sức quái gỡ, nghe không khắc lưỡi dao nạo mặt nữa, muốn ớn cả người. Càng nhích gần, võ minh thần rõ từng làn ra cái vuốt, chàng ta thấy lồng ngực bụng của con tinh Phật Phòng to như cái thúng cái, coi rất lạ, vụt cái ngực cái bụng của nó lại xép lẹp, tưởng chỉ còn da bọc xương. Rồi bỗng võ kinh ngạc, tới cái đầu của nó to phình ra như cái bong bóng thổi phình hơi. Cái mõm ngoác từ từ ngậm lại, rồi phần dưới, phần trên cái mặt chợt lại lép xẹp. Trước mặt võ lúc này chỉ còn khu ngang mắt căng phòng, phập phà phập phòng, hai con mắt như muốn lồi ra, hai luồng nhãn tuyến sáng đoé đến kỳ dị. Võ Minh Thần bỗng rúng động tâm thần, thấy rõ hai luồng nhãn tuyến chập trờn như hai đốm than tàu sắp nhảy ra ngoài. Trong mấy khắc bằng hoàng, võ cùng nghĩ. Quái đạn, quái đạn, cho chàng Giao Long Tinh đang vận dụng ma thuật thôi miên cho lượng điện thoát ra ngoài như lời Chúa Thập Vạn Nam từng nói đến. Ôi chào, nếu nó có cao thuật tới độ đó, chắc chắn mạng ta khó toàn. Vì rung động, tâm thần của chàng phân tâm điện yếu hẳn đi. Vùng thế mặt nóng gian, hai con mắt đau nhói một cái như người bị chứng phong thấp cắn nhanh. Đầu óc choáng váng Chẳng cách lật đật định thần Quóc trừng cặp mắt lên Phát thêm nhãn điện mà chống lại Hai luồng nhãn tuyến của Giao Long chập trờn trực thoát bay ra khoảng 10 khắc Võ Minh Thần đã toan xuất thủ Đánh phủ đầu Phòng bất trắc Bỗng nghe Giao Long chúa rú lên một tiếng dài lê thê Hai con mắt thoáng nguội hẳn nhãn tuyến Mà đứng im Giao Long phì một cái Lào đảo ngã nghiêng thân mình vào một thân cây gần đấy cái đuôi quất rào hỏa lá Cả mừng, võ định miếm môi ra tay. Nhưng chàng trai cũng chẳng hơn gì. Sau phút đấu tuyến điện nhãn, vừa dứt, chàng trai cũng choáng váng, lào đảo, phải vịn vào thân cây, đứng hoành thân, thở mạnh vào. Mãi 10 giây mới hồi sức, thì giao long chúa đã như thường, còn tình nước phát ra giọng ẩm u. Còn nít kia, mi chống nổi mắt thần, giỏi lắm, may cho mi, chúa tần hộ ba bể chưa bắn được tuyến nhãn thần ra khỏi mắt. <cười> bảo nắm tủ luyện chưa thành được tia sáng giết người nhìn đầu cháy đó. Hàm răng con quái nghiến kẹn két như mọt nghiến gỗ, dạ lòng chúa ré khản. "Giờ theo ta về động, ta muốn biết nguồn gốc của mi." Lời vừa dứt, nó hé miệng thổi phù một cái, nghe vút tiếng như có vật xé không khí. Võ Minh Thần đã thấy từ miệng nó bay ra một cái mống đỏ chót, phì cái nữa, hai lỗ mũi lại vút ra hai đồn hắc khí. Bạch khí, cả hai luồng Như ba ánh chớp vụt xuống người của võ Đã dự phòng Võ đứng nguyên, đổi phù một hơi Phát ra một tiếng bùng như sấm nguồn Một luồng kinh khí Vận quật hút ba cái móng yêu Phát ra một tiếng nổ mạnh vô cùng do Long Chúa bật lui hai bộ Còn võ Minh Thần bị áp khí đẩy Lùi đến ba bộ Tuy huyệt đạo đạm bế Mũi của chàng vẫn ngửi thêm một mùi tanh nồng Như máu tươi tạt thốc vào Muốn nôn mửa choáng váng cả người Giao lòng hét chiếu Còn nít ranh kia mi biết đánh cả khẩu phong lôi mi là học trò của lão chủ đạo thần tiên Hay chúa thập vạn Nói mau Lúc này võ minh thần đã phát trợn Thấy dùng đến khẩu phong lôi Vẫn chưa áp đảo được giao long Chàng trai lúc đó mới lượng rõ Sức phi phạm của con tình nước Không ngờ con quái này mạnh tợn đến thế Chém đầm không chết Điện kinh không đổ Giờ không nhanh tay Nhanh chân sẽ nguy với nó gái quỷ kia sẽ nguy theo. Nghĩ là làm liền. Võ Minh Thần chẳng nói chẳng rằng đánh vụt hai tay xuống sườn trút cặp súng cối vẩy liền. Đoàn đoàn hai tiếng hài phát súng ngực trúng ngực tim của rào lòng. Con quái vật nhìn về phía sau lắc cái đầu, xé lên bắn vụt mình tới như tên lao. Thầy bắn không đảm được gì võ cầm súng vọt chảy lùi 5-6 bộ nghe còn tình nó thét. Mặt trắng kia tám bắn trộm ta, mì sẽ chết, chết. Dao Long hạ chân sau xuống một mỏm đá, Võ Minh Thần quài tay giật phong cây rủ Cắp nách đẩy vội một chàng tằng tặc, chúng ngực còn tinh. Cây dù này thuộc loại súng cối xa Ngụy Trang, bắn rất mạnh, con tinh bị một chàng 57 phát lập tức bắn lộn lại hai ba thước. Tưởng nát ngực, nào gen nó mình đồng ra sắt nhảy trồm lên lồng lộn. Hai con mắt thì đỏ khé, vẻ giận dữ điên cuồng, không còn ung dung như trước nữa. Nó cười thét lên gai trợn. À, cái đứa còn nít kia, mi tưởng giao long thần không biết dùng súng bắn chăng. Lời vừa mới dứt, nó đã thu cả hai chân trước vào bụng, vẩy lia liệm. Võ vừa nhắc thấy, lập tức vừa bắn vừa nhảy vào sông mỏm đá. Nào dè, nó vẩy ngay lúc còn lơ lửng trên cao. Đoàn đoàn lên hai phát đạn lớn Bắn trúng vào ngực của võ Đúng ngay vị trí của trái tim Mạnh đến nỗi Chàng trai xa luôn xuống Rất may trong mình của chàng Đang mặc mấy lần giáp chúa thập vạn đã tặng Nên không hề gì Chỉ thùng lần vải bên ngoài Nhưng trước ngực cũng bị chấn động Như bị chày vổ nện Vì hai viên sói thẳng không trơn trượt gì hạ Chàng trai lao vào điểm tựa Đào mắt xem xét địa thế Địa thế ở đây Được mặt trước lại trống mặt sau Sự nghe tiếng giao long chúa Hét ẩm lên Giải nâu đâu Sao chưa trăng đới bắt sống chúng nó Con quỷ cái vẫn trốn quanh đây Nhất hồ bá ứng Lập tức từ nẻo hồ ba bể Đột dậy nhiều tiếng hú hét vang động Rồi khắp mấy phía Bỗng xuất hiện hàng mấy chục hình thù thủy quái Từ dưới hồ vọt lên Như tôm cá Ào ào vầy phủ Biết tình thế đã cấp bách Võ Minh Thần vùng hú Bèo đen, beo đen, mi thoát được chưa? Có tiếng giống trong kẹt đá gần bờ nước phía tả Rồi thấy con beo cõng quỷ nữ nhảy ra Lúc đó mới hay, bay thủy quái đã vây kín mấy mặt Con bèo đành nấp đợi võ Rất nhanh, võ kho mình lao tới Tho tay giải huyệt cho nữ quỷ Nhờ được dưỡng sức dày phút Quỷ nữ đã hơi hồi sức tùy vẫn thấm đòn tinh Vừa cử động được, nàng đã lớn tiếng chửi võ thẩm tệ Võ giật mũ trụ sau gáy Úp chuột lên đầu Tháo khiên trao cho cô gái quỷ Mà nhằn nhó Cô nương bình tâm nào Có mắng mỏ để khoát khỏi chốn này đã Cô nương không thấy loài thủy quái Vây kín đầy đạn kia sao Cô nương mau che kín người Để mỗ mở vòng vây Nào xe vừa được khiên Cô gái quỷ xấu xí này Quăng soạn xuống triển đá Vùng văng trèo lên lưng con beo đen Nhưng còn mệt lúng túng lại ngã chuối Mặt trắng bất cố liềm sỉ A Quan thuộc nhà Mi cứ đeo sát ta làm gì? Tưởng ta kiệt sức cần Mi cứu lắm sao? Tình thế đang ngặt nghèo cực độ, lại gặp cô gái quỷ giờ giờ Ưng Ưng đã không chịu để cứu, lại còn nặng lời chửi mắng thập tệ. Võ Minh Thần chỉ còn biết trố mắt nhìn gái quỷ, không sao hiểu nổi cử chỉ ngược đời của nàng ta. Nhưng chàng trai mặt lạnh không hề giận, chỉ nghĩ thầm vẫn vơ cho cô quỷ này. Có thể là một nhân vật phi phạm nên mới có phản ứng quỷ quạc khác hẳn tâm lý người ta như thế. Lúng túng, khó xử, chàng trai vội cúi mặt, nhặt tấm khiên và nhăn nhó nói bằng tiếng thổ. Cô nương không nên như thế. Cô nương không thấy lũ âm binh quái vật vây kín tứ phía kia sao. Cô nương không cho mẫu cứu. Cô nương liệu chịu chết, liệu còn ai báo thù cho cha mẹ. Rất lợi. Chàng trai thỏ tay đỉnh đỡ quỷ nữ trên lưng con mèo. Quỷ nữ loạn troạn gạt phát tay ra chống vào đầu con thú và vừa thở vừa mắng. Tên đàn ông thối này, tay dơ bẩn sao dám mó vào người của ta, cút mau cho khuất. Ta đầy dẫu không muốn toát chết còn rửa thủ phụ mẫu cũng không cần đến thứ giống được tiện nhân như người cứu mạng đâu. Đường ai nấy đi, việc ai nấy làm. Ôi, sức tàn đã mệt, không nói với người được nữa. Miệng nói tay xua, mắt quắc, cô gái quỷ ngáng gượng trào lên nâng con beo đen vọt trồm đi. Ngày, lúc đó, bỗng có tiếng dao long chúa hét ầm ầm gãi trợn. cho chặt, chúng chạy vào đầu khu núi kia kìa. Chúa, chú cần bắt sống cả hai đứa, cứ bắn quẻ đi. Võ Minh Thần nách cặp lấy cây dù, vừa đưa mắt ngó theo bóng đen. Đá lại nghe vút vút nhiều tiếng vật nhọn xé không khí Một mũi tên cắm phập ngay vào bóp đùi của quỷ nữ Mũi nửa trúng thân con bèo Con thú khủy xuống Quỷ nữ ngã văng sang bên chuối kẹt bên đó Tên bay loạn loán chốc đầu Tên cắm soan soạn vào tấm khiên trên như mưa đảo Giật bình, võ minh thần cuối rạp mình Dòm thấy mấy phía Thấy lô nhố nhấp nhô đầy hình thủ giao long lớn nhỏ Vừa nhoài tới xã tiến Con lũ chỉ cách 4 năm chục thước, chàng trai sốc khiên văng tới kẹt đá, bảo gái quỷ. Việc nguy cấp lắm rồi, phải thoát mau, không thì bị nó bắt sống đến nơi. Lúc này quỷ nữ ngã văng xuống kẹt đá, nhờ thế không bị tên bắn. Ngã quỷ nhòm lên, thấy võ minh thần ngồi long khom, quỷ nữ lại trợn mắt, mắng như tát nước. Tên đàn ông thối tha này, sao người cứ theo ta như loại mà quái, để mặc ta với con tinh, ai khiến người cứu. Ai cần ngươi lo cho ta, tên ma dục này. Lo lắng cứu người bị nạn, lại bị xỉ vả là dân tạ. Võ Minh Thần trố mắt dòng quỷ nữ. Dưới trăng mờ, bộ mặt nàng ta coi cảng phát gớm. Da đen, đầy dẹo, mồm méo, nanh trịa. Chàng trai không nén nổi, thở phảo kêu lên. Ôi chào, cô nương này ăn nói hồ đồ chẳng hiểu gì cả. mẫu đầy chỉ cũng có cha mẹ chết oan, chết ức vì loài tinh quỷ. Tình cờ qua đây thấy cô cùng cảnh có cha mẹ bị nạn tinh lại sắp bị giao lòng ăn thịt. Mồ côi, xót mồ côi cùng cảnh vậy thôi. Mỗi đầy liệu thân cứu nạn chứ đâu phải vì thấy cô là gái thiên kiểu bá mị muốn gần. Ôi, cô, cô không biết mặt mũi cô như... Chàng định nói là trung vô diệm nhưng mấy tiếng này rõ nghĩa lại em gái của quỷ tuổi thân. Nào dè cô gái quỷ kia kỳ quặc hết sức Vừa nghe vọ nói đến đấy, cô gái quỷ lập tức ré lên, cười khinh bỉ và mỉa mai. ha <cười> hà, sao người không nói ta xấu như chung vô diệm? Ồ, ta còn lạ gì lũ đàn ông các ngươi? Xưa nay kẻ gì xấu đẹp? Xấu cũng gái, đẹp cũng gái. Đàn ông các người lắm gã làm đến hoàng đế còn thở vợ xấu hơn ta. Tề tuyên vương có đủ tam cung lục viện, lại rước chung vô diệm làm chính cung hoàng hậu. Đẹp xấu thì xá chi, miễn thấy gái là các ngươi xuống xoe như mẹo thấy bỡ. Chỉ trực chờ cơ ve vãn không tự, cút mau sống chết mặt ta không khiến người lò đến. Dứt lời, làng nại cố trèo lên lưng con beo vừa tập tỉnh chạy lại. Võ Minh Thần nghe qua lời của quỷ nữ chỉ còn biết trợn tròn xoe mắt mà than thầm. Chào ôi, cô gái quỷ này ăn nói thật quái gỡ, cứ như đấm đá vào tay người ta thế này. Mặt bũi xấu như quỷ dạ xoa Còn cứ sợ đàn ông vè ván Vô phúc cho thiên hạ Gái này mà lại có nhan sắc Chắc đi tới đầu Chỉ rủa người ta tới đó Thì chết đến chết mới thôi Cứ mở miệng ra là nghe như bỏ đá Chịu không nổi Tẻ tuyên vương xưa phong ly xuân Gái trán rổ Mắt lồi nanh chìa làm hoàng hậu Vì cảm phục nàng ly xuân Vào cung điện khuyên can vua Làm lành lánh giữ Để tuyên trọng gái xấu mà có nhân cách Đâu phải cứ thấy xấu cũng mê tỉnh thế hiểm nghèo này Thủy quái vây tứ phía Không lẽ lại đứng đây cãi vã với nàng ta Bèn xong tới cản ngay đầu hốc đá Cắp dụ súng dê bắn Đi đẹp tứ phía Bắt thủy quái phải vọt ẩn núp hết Quay bảo quỷ nữ Cô nương hoá điên rồi Sắp chết đến nơi còn nói dở hơi Bất luận phải trái Mẫu đây là con nhà võ Thế đàn bà bị nạn phải cứu cho kỳ được Cô bị yêu khí giao lòng kiệt lực mỗi còn viên thuốc này kỹ tả khí Trị được các thứ độc Cô nương uống mau cho lại sức chút Còn thoát khỏi chỗ này Miệng nói tay thỏ vào túi Lấy đưa viên thuốc của tôn sư cho khi hạ sơn Cho cô gái quỷ Cái quỷ trợn mắt xua tay Mắng không thèm nhận dụng con béo nhảy lên Con bèo đầu chân Chưa vọt qua đầu võ Võ đang khuyên tới cô gái quỷ mắng Miệng há rộng Chàng trai búng véo Viên đinh đơn đọt thòn ngay vào Cuốn họng của quỷ nữ Chùi luôn vô bụng Quỷ nữ giật mình lui lại Khạc nhổ không ra Quỷ nữ vội hét Tên mặt vô tường kia Nước đá này Khốn kiếp Sao dám lừa nhét viên thuốc hòn Đất thó vào bụng của ta Tên khốn Khạc nhổ không ra Cái quỷ thỏ tay móc họng Cũng không ra Cái quỷ nổi giận Xông tên đánh võ Bày dao long nấp xa Nhầu lên Bắn tên vuồn vút Võ phải ấn quỷ nữ xuống bắn vãi đại, dịu dàng bảo nàng ta, "Tôi khải lắm, vào bụng tan ngay, cô cứ nghỉ mấy ngày đi sẽ lại sức nhiều đấy, kẻ đá kín ba mặt, chúng chưa làm gì được đâu." Bụng nghe tiếng rào lòng chúa cười thét, "Thằng trai mặt đẹp ngủ giữ hả, cứ lăn lưng cứ còn xoa, chịu nghe trời như tát nước, cái cái xấu xa chó không buồn nhìn, thằng đẹp trai ngu hơn chó, tên lựa, khỏi mê." rất lợi, lập tức từ mấy phía, tên lửa tới thấp bay vụt tới như mưa đàn phèn, cũng may kẻ đá này có mỏm nhô mấy phía, tên chỉ sạt chốc đầu. Quỷ nữ còn hở mặt trông ra phía nấm xế, Võ Minh Thần cha kiên ngồi án ngữ, tên bắn xoang vào khiên như mưa rào, lửa rất từng mớ quanh mình. Võ Minh Thần dắt dù ghé mắt rọm ra, bỗng thấy giữa những đường tên lửa vụn vụt có bốn năm khối tròn đo đỏ to như quả trứng gà bắn vụt tới. Đoán khói mề thuốc đồng Võ thỏ tay qua bắt ném lại Nào xe vừa chạm vào tay Nó nổ búp điện Phát ra một làn khói đỏ như máu Võ Minh Thần đật đật phát tay Nổi gió kình xua tay gạt đi Giật trọng bảo quỷ nữ Đứng mãi đẩy nguy dữ lắm Cô nương lại sức chút đi nào chưa Ta rút thôi Quỷ nữ thở vào một hơi Vung thử tay trợn mắt kiểu phẫn nộ Ôi chào, thuốc viên hòn của ngươi công hiệu rồi 10 phần sức ta đã lại được Năm sáu phần Người hại ta bắt ta phải tỉnh sức Vì thuốc yêu thuốc quái của ngươi Giang ra tưởng ta cần hồi phục Nhờ tách của ngươi ư Ma dục Vừa nói nàng ta vừa đứng sổ lên Vỗ vào lưng của con bèo Định cùng thú nhảy lên Võ Minh Thần thò tay đẩy con bèo lại Vừa tan đ đầy quỷ nữ bỗng thấy liền hai ba trái đỏ vốt tới lần này từ trên cao rớt hẳn xuống dưới chàng trai Phất kinhnh đánh bạc ra xa bông có một trái rớt ngay xuống đầu của quỷ nữ quỷ nữ thò luôn tay vổ bóp một cái trái đó vỡ tan coi đỏ tỏa rộng trên đầu Võ Minh thần nhắc thấy vội quà tay ảo ảo nhưng cô gái quỷ đã hít vào hoa cả mắt cũng may lúc này nàng ta lại chốt sức điều công được Vừa quát võ ràng ra Vừa nín thở trèo lên lưng beo Vỗ đét một cái Con thú sợ chủ rống lên Nhảy vọt qua đầu võ minh thần Bất chấp tên đửa đang bày tùa tùa như mưa đạn Cấp kỳ võ thầm nghĩ Gái quỷ này lạ thật ưng không chịu nổi Xem chừng nhất định không cho mình cứu Chẳng hiểu người hay ma lại quái gỡ thế này Quái vật mấy mặt Ra thế nào cũng bị rơi vào vòng quái Sao mình không cho nàng ta ngủ Một giấc cho tiện bú xong, cho nàng tắt xỉ và đá sao chưa. Bèn thoắt tay túm luôn chân sau của con beo lôi giật lại, đang lên lưng, con beo ngã xa xuống, quỷ nữ lão náo náo ngã lộn, nhờ đã khá mạnh, ta nhảy được xuống, vừa may thoát được một đoạn tên lửa bay xoạt qua đầu. Tên mặt trưởng voi này, sao cứ bức bếu ta, thuần luận tình khốn kiếp, không đổi nổi hắn ư? Vừa hét, quỷ nữ vừa nhảy chồm cựu quyền đấm võ như điện. Lẹ như chớp võ tung lấy cổ tay của nàng ta Mà nói nhanh Tình thế nguy lắm rồi Cảm phiền mỗi phải để cô nằm nghỉ dây lát thôi Rất lời Võ ấn mạnh vào mạch môn Cái quỷ trùng mình Ta kiệt đấm túi bụi vào ngực của võ mà hết tên khốn này Mới định giờ trò đốn mạt gì Lại điểm huyệt ta Võ minh thẳng bấm thêm một cái nữa Vẫn không thấy quỷ nữ ngất đi Chàng trai không khỏi ngạc nhiên thẩm nghĩ Lạ dữ chưa Sao điểm lại trơ trơ thế này Chẳng lẽ cái quỷ là loài âm vật Không phải người ta Vô lý rõ ràng là ra thịt người dương thế cơ mà À thôi Có lẽ nàng này học võ đặc biệt chi Đã bê kín huyệt ngoài rồi chăng Bèn phung tay thọc luôn mấy yếu huyệt nữa Nào dè quỷ nữ vẫn như không Khắc hẳn lúc nãy Chỉ ấn nhẹ cái nàng ta xỉu liền đang đúng túng chẳng lẽ cứu rồi Lại đánh cho gái ngất đi Bất ngờ bị quỷ nữ tung chân Đá luôn trong một ngọn cước trúng bụng Giày giáp thú của nàng hình như lót bằng sắt, quỷ nữ lúc này đã hồi sức 78 phần, ngọn cước mạnh như trời giáng. Chỉ nghe chát một tiếng, hự một câu, phóng bật ngựa ra sau, tưởng đến nát cả bụng. Chàng trai lẳng người mà kêu ồ một cái, đã thấy cái quỷ ngã ngồi phẹt xuống mỏm đá kêu lớn. Ôi chao, mặt trắng này mình đồng da sắt làm sai cướp bông gần ta rồi. Võ Minh Thần sực nhớ Mình có mang giáp sắt mấy lần Lật đật buông vội nữ quỷ ra Khẽ hỏi Cô nương có sao không khổ chưa Sao cô lại đá mỗ Mỗ có ý hại cô đâu xâm mấy điểm huyệt ta cút mau Quỷ nữ ôm chân kêu khóc Xuyết xoa trong giây khắc Nàng ta lại đứng vụt lên Dục con béo vọt khỏi gốc đá Võ Minh Thần còn đang tính kế Bỗng nghe rào lòng chúa quát gỡ Lưới thần đâu Tiếng quát âm vang trờn vợn rõng rạng, câu chút hấp tấp, chứng tỏ Giao Long đã tin chắc sẽ tóm được mấy con mồi giữa vòng vây. Tên lửa khói mê ngưng bắn, võ Minh Thần đảo mắt dò một vòng, chỉ thấy cây, đá, lố nhố, bầy quái đã ẩn kín. Hai tiếng lưới thần khiến chàng trai không khỏi trột dạ mà nghĩ thầm. Thuổng luồng tinh lợi hại khôn đường, hồ bác ba bể này là xào huyệt hang động của nó, càng dài thời gian càng nguy với nó. Lưới thần tất phải lợi hại hết sức, để chậm xa bậy quái như chơi. A, ta ngủ giữ à, có lẽ gái quỷ này còn có thứ thuốc hay vật chi che phủ huyệt đạo, chắc nàng ta mới dùng tới, chưa kịp bế hết các huyệt kín, ta cứ thử xem sao. Đúng lúc quỷ nữ trảo lên lưng thú vọt đi, võ minh thần búng véo một nhát, chỉ phong điểm cách không điểm phǎng vào huyệt nách. Quả nhiên, vô tình quỷ nữ trúng điểm này, cứng người ra. Lẹ như chớp, võ minh thần chụp luôn con bèo, lôi lại, vừa đỡ quỷ nữ, vừa nói đại. Bèo đen, ta đem chủ mi ra khỏi tử địa. My mau theo sát sau lưng ta, mày đã thoát. Ra tới bờ hồ, mi cứ nhảy xuống nước, chạy đi ngã khác. Chúng rượt ta, My mới thoát nổi. Cái này chỉ che nổi vụ chủ mi thôi, theo ta nhá. Lời vừa dứt, bỗng thấy hàng chục khối lửa bay vun vút trên nước và trước hốc đá. La la rơi xuống chiếu sáng trực một khu hố rộng. Võ Minh Thành lật phăng tấm khiên thành hai cánh, tay trái khoác xiên, luôn quỷ nữ lên ngáng nách, tay phải khoác cái khiên thứ hai, ngồi ngựa cho chân nàng co lên, ẩn sau cặp khiên. Nách cấp dùng súng và dù nữa, đảo lia mắt quan sát địa hình địa vật. Bỗng lon con con con. Có tiếng nhạc đồng khu vang trong vùng lửa sáng chập trờn, từ nẻo sau gành triển đông bắn soảng lên một vật đỏ chót như son, loàng hoàng như con trăn gió quăng khúc. Còn trăn đỏ bay vùn vút thẳng trốc đầu của bọn Võ Minh Thần, phát ra tiếng lon cong lạ tay, ẩm dị to dần, không chậm nửa khắc, Võ Minh Thần ôm quỷ nữ, dùng lực khinh thân bắn vụt mình ra khỏi kẹt đá, phóng về hướng tây nam của hộ. Thần hình chàng trai vừa bắn vọt lên, hai chân đã co rút lại, hai tấm khiên úp chụp lên người của võ và quỷ nữ, mép dín kính phía trước. Mở hé sau lưng, cứ thế vừa đi vừa bắn xoe xoe quay tít như chỏng chóng, coi không khác gì con sò quăng trong không khí. Nhanh như tên, con bèo đen cũng nhảy trộm theo sát võ. Người và vật vừa bắn vọt ra thì con trăn đỏ phát ra một tiếng soảng giòn tan. Bụt le trọng thành một tấm lưới đỏ chụp xuống, đường kính rộng hàng chục thước. Từ trên miệng lưới có treo hàng chục, hàng ngàn cái nhạc quái dị vừa lắc rung long con, vừa bắn vọt ra những luồng khí đỏ như máu tươi. Sức phát thành nhanh như tên, vọt vọt trách tạo thành một vòng tròn đường kính rộng hơn miệng lưới hàng mấy chục thước mỗi bên, mang lưới đỏ khói, bụt chụp xuống ngay như bên miệng lưới còn le rộng như cái nơm úp chụp nhanh hết sức. Mạng lưới khói này chính là khói thuốc tê, thuốc độc, thuốc mê đủ thứ. Người vật chạm phải ngất liền, không cần hít phải chất tê, mê này, công kích ngay vào tim gan tạng như qua lỗ chân lông, khiến lá gàn khép lại. Rất may cho võ minh thần, nhờ sức bắn mình nhanh nên vừa vọt chết dưới thì mạng lưới khói bắn xong vừa tới, sạt chốc đầu, mấy vệt trúng mặt khiên, cháy thốc, con bèo đèn lơ lửng dưới chân của võ cũng thoát khỏi mang lưới chụp xuống hốc đá không, có tiếng rào lòng thét. bắn! Lập tức hàng loạt tên lửa bắn xé không gian, kẻ từng vệt sáng vụ vụ trong gió, ngay khi Võ Minh Thần lãng vun vút hạ xuống, Võ Minh Thần còn lao đi quãng nữa mới hạ xuống, lẽ chân vừa hạ lại một tấm lưới khác quăng chụp, lẹ nhịp còn cắt, Võ Minh Thần đã vọt tới cái nữa, lần này chàng trai cũng lao khỏi tầm lưới nhưng không quay tròn nữa, chàng trai nghiêng về phía hồ, hé mở mặt trước, khép mặt sau. Chỉ mũi dù, súng, ra bắn, tăng tặc Ngay khi còn lơ lượng trên không Ánh lửa vật vờ soi thoáng Mấy bóng thủy quái ngã vật xuống tràn chát hàng mỡ tên lửa Vãi trúng vỏ sò Có mũi trúng kẽ sau cắm vào lưng của võ Cháy ngụt ngụt Khiến chàng cái phải vùng mình đầy rụng Nhờ giáp dày không hề chi cả Như con diều hầu, vỗ ông quỷ nữ hạ chân xuống chỗ mấy con quái vừa ngã, lập tức ngồi thụp xuống, dây mũi súng dồ theo hình cung dương, lại hạ luôn mấy bóng nữa. Già lòng chúa từ sau mỏm đá vọt đuổi theo tung lưới, không ngờ võ lại bắn nhanh đến thế. Nó vừa vọt ra đã bị luôn một phát trúng, bật ngựa ra đằng sau, tróng váng, nhưng da dày như mặt giáp không bị thủng. À, tên mặt trắng giỏi, ra đâu đâu, chứ để nó thoát, vòng thứ hai đâu, khép lại. Con bèo đèn vừa trộm tới đã bị một mũi tên lửa sượt qua mông sau, cháy ít lồng, may mà không sâu. Võ Minh Thần lúc đó đã chọc thủng vòng vây, cả mừng vất tay ra hiệu cho con bèo trống lên, phóng xẹt ngang ra vở hồ. Vừa gặp mặt con dao long nhảy lên, con beo gầm lên phóng tới mà tát, cắn đẩy tốc con quái đăng tỏm xuống hàng. Thấy bèo đèn đã ngã xuống hồ, võ Minh Thần yên tâm một chút, vừa phóng được mấy bước, Đã nghẹt đùng một tiếng nổ như ống lạnh, nhìn thấy phía đã thấy lỗ nhô bóng quái, ngay trước mặt lại là một hàng giao long trồm ngậm đuốc tay cầm cung tên giáo móc, những lửa bắn tới thấp như người bắn, xà xà lại có hàng bảy quái thú vừa từ dưới hồ vọt lên kêu hú vang âm, hàng loạt xông tới hùng dữ hết sức. Võ Minh Thần rung động tâm thần, ngạc nhiên lẩm bẩm: "Ôi, lạ dữ chưa, tùy quái ở đâu hiện lên nhiều thế này?" Vừa giờ hồ nước còn vắng vẻ, chỉ có giao long thuyền tình chúa, sao này lỗ nhố như rơi, con tinh này có tài chắc đậu thành binh bực thật, phải chứ cô gái quỷ này đừng ương ngạnh, chịu để ta cõng lên vai, vành khiên được. Có ngại gì lũ quái đông đàn, phải vượt mau không cho nó khép vòng vây lại mới được. Bèn khoác khiên kép và xốc quỷ nữ chạy vụt về nảo bờ hồ nam. Khu rừng này thưa, gò đống bờ bụi trải rác. Bỗng nghe tiếng giao lòng chúa hét lề thề. Chứ để nó chạy thoát, Phải bắt sống. Bầy giao lòng lớn nhỏ, Vừa bắn tên, Vừa khoăng cúc trượt theo. Phía trước, Bầy quái sông tới giữa ánh lửa chập trờn, Cảnh tượng còi hết sức quái đạn. Thình lình giữa đêm trường khuya, Có tiếng cười the thé ma âm, Tiếng tựa rùi xiên lỗ tai của người vật. Hà ú, u... Con thủ luồng tinh đây rồi. 17 năm điền, Mị chui rúc hang ổ vũng nước sông hồ náo, cô tìm không thấy. Tiếng cười cực kỳ quái gở, rõ tiếng đàn bà khiến Võ Minh Thần không khỏi ngạc nhiên, vội đảo mắt nhìn quanh. Bỗng giật mình thấy một hình thù quái đản cao như cây nêu lơ lửng giữa hồ, hình thù in trên nền trời trăng mờ, hai cái cẳng leo ngêu như hai cây sào, phần trên có như bướm trắng to đậu chập Theo tiếng hét lê thề, hình thù phi phàm đi vào bờ đông. Mỗi bước chân dài hàng chục thước Loáng cái Nó đã đứng lù lù cách bờ chừng vài sải Sau lưng bảy thủy quái Đang chặt bắn võ minh thần Lúc này võ đã đi khỏi khu gành triển xế ngang chỗ gặp giao long thuyền hơn trăm thước Chàng trai vừa tới ngọn gò Thì hình thù quái gở xịch tới Cách gò khoảng vài mười bộ Ánh lửa đuốc soi bắt nham nhở Chàng trai chỉ thấy hai ống cẳng hình thù kia là hai ống xương trắng hiếu còn cái mình vẫn chưa nhận ra giống gì chỉ thấy phất với như vật chi đằng vỗ cánh. Chợt nghe hình thù phát ra một tràng hú vang âm vọ đứng khửng lại hé mép khiên dọm chừng. Bỗng lúc này mới để ý thấy trước đầu mình có một đàn rơi bay rợp trời như một vầng mây đặc có con to như con heo giống cánh dạng rộng như cái chiếu manh dài hơn cả thước Nhà nành trắng, mắt đỏ khé coi vô cùng dễ sợ. Bốn con ngậm một mảnh lụa trắng như cái tàn che cho hình thủ. Võ mình thần còn đang kinh dị, chưa rõ giống quái chi. Bỗng lại thấy hình bướm kia vùng một cái cất vụt mình lên. Hai ống cẳng thu ngắn lại bằng hai thước. Mãi lúc đó, võ mới trông rõ hình thủ. Đó là một bóng đàn bà đứng trên hai ống cẳng xương trắng hiếu. Sem y pháp với lòa xòa như cô tiên, nhưng ngó qua bộ mặt, người lại bạo gan cũng phát trúng mình. Vì tóc dài lơi thê bay phần phật như đợt sóng sau lưng, có khi bay cả về đằng trước mấy vòng quanh mình như con trăn gió. Cái mặt đàn bà đẹp dị thường, mày sắc, mắt dài như lưỡi kiếm, mũi dọc dừa, môi đỏ chót như máu, hàm răng đều như ngọc bột, da ngả, cổ càng bàng ngấn. Tiếp vụ coi trạc 30 tuổi, chập chờn nhan sắc hổ đi dưới vùng sáng lửa vật vở hổ xương, coi trắng đẹp đến rờn óc. Từ hình thù dị nữ phát ra một luồng gió lạ như xoáy trôn ốc quanh mình. Chàng tuổi trẻ còn đang ngạc nhiên chưa biết hình âm nữ này là người hay là quái nữ, đã thấy đàn rơi phát kiều trí chóe, nhất đoạt xả xuống cắn táp lũ rào lòng. Dị nữ khu cẳng xương lêu nghêu, bảy râu long trấn dọc bờ hồ này, quay lại bắn thị nữ cùng đàn rơi. Dị nữ cười lên, thò tay vừa gạt tên lửa, vừa đá li ống cẳng. Từ dưới hồ bỗng thấy nước bắn tung tóe, hàng trăm hàng ngàn con rắn phóng ào lên hại ống cẳng xương. Có hai con rắn cuốn khúc bắn mình phun phỉ phỉ phòng màng hộ. nữ sực tới bên bờ, long kia chạy tới tứ tán. Gạt mấy phía, dì nữ lắc mình một cái Đã bước vụt lên bờ Đứng sừng sững, cao như con xào Gạt ngang ngọt gò Thấy hình thủ quái nữ ngất nghều Võ nhẹ nhẹ lùi ẩn sau tàn cây Kiếm đường trút Sự thấy quái nữ dòm thẳng ngọt gò cười thẻ thé À, có con sò Bị con tinh đuổi bắt Sò đực, sò cái Con tinh thường luồng vầy bắt Chắc phải là sò huyết ngon Lại, lại cô xem nào, lại cô xem Quái nữ đưa tay vẫy, lúc này đàn rơi đã đánh lũ rào lòng chạy loạn khá xa, ánh lửa mờ chiều. Giữa vùng trăng mờ, hai con mắt quái nữ xanh biếc, lòng lành coi cảng ghề trợn Võ Minh Thần thấy lộ, chưa kịp cử động, đã thấy quái nữ lắc mình một cái, bước vụt lên gò, mỗi bước dài năm bảy trục bộ. Quái nữ kho mình vẫy, giòm cười ré, sò huyết mở coi, mở cô coi nào. Võ hé mép khiên rào như cơn gió Mùi thơm hăng hắc Như hắc hương phả vào mũi của võ Khiến chàng trai muốn ọc Mọc ốc vì sức cuốn hút phi phạm Võ buồn quỷ nữ lùi lại Phóng vụt xuống chân gò tầy nam Nào dè vừa tới chân gò Đã thấy quái nữ xịt chặn ngay trước mặt Đàng tháo vầy lại bị gái ám Võ Minh Thần cả giận Mở rộng mép khiên mã quát Người đàn bà ma quái này Sao cứ cản đường người ta rang ra khổng bộ bắn đấy. Quái nữ cười xé lên như thủy tình vỡ, À, tiếng thổ như chuông đồng, điều tử hầu lửa nương nương. Võ mình Thần ngơ ngác chưa biết người đàn bà quái định làm cái gì, bỗng thấy mấy con rơi kêu chí chóe từ trên không bay xả xuống mấy phía, quắp thà luồn mấy bó đuốc giao lòng đánh rớt còn cháy đập loè bay cả vùng lên trên gọ. Cứ hai con ngậm một cây đuốc, thay phiên nhau lượn chốc đầu của võ như đèn củ. Con não cũng to như con hèo giống, quạt cánh phành phạch, ngọn lửa vù vù kéo dài chập trờn hát xuống chỗ võ minh thần. Tưởng chúng định mổ, võ toàn bắn, nhưng chúng chỉ tha lửa bay lượn lại thôi. Nhất thời chẳng hiểu chi, võ mở hé mép khiên, dòm quái nữ, dòm dao long chúa phía sau, chẳng thấy đâu, bỗng nghe quái nữ cười thé lạnh. Hả ha, trai điển, trai điển, bế con bé gái xấu như quỷ, không bế gái đẹp, trai điển nắm con cái xấu xí đó cho thủng luồng ăn thịt, về động chơi với ta, quăng nó đi lại bổng ta, ta bổng. Rồi bẩy ánh lửa hắt soi vào mặt sáng rực, lúc đó chàng trai mới hay, nó ngậm đuốc chiếu mặt mình cho quái nữ rọm. Người đàn bà đẹp như yêu tinh, nhất định chẳng phải gái thiện lương, phiên này bẩy quái nước đã tứ tán, ta lên thừa cơ đem cô gái quỷ này thoát khỏi đả hơn. Bèn khép luôn mép kiên, lao xéo về phía nam nơi không thấy bóng sao long, nào xe mấy con rơi vẫn chưa tha, vẫn thả độc bay vụ vụ trốc đậu, xuyên dưới tán cây, được vài mươi bộ, võ minh thần ngoái cổ lại giòm, không thấy bóng quái nữ cả mừng lại băng người đi. Bỗng cạch một tiếng, có tiếng cười the thé nhọn trước mặt, võ trông ra đã thấy người đàn bà quái đứng lêu nghêu chạm vào tàn cây cao, cách chàng chừng 15 bộ, quanh mình đầy rơi, ánh đuốc bay vụ vụ trước mặt. Trài điển đi đâu đấy? Đứng ta hỏi đã, khỏi sợ giao long nó đuổi. Bế con nhỏ nào đó? Vợ à? Võ Minh Thần đảo mắt nhìn khắp vùng hồ ba bể, canh khuyên in lặng. Lúc này bỗng bẩy giao long vụt biến đâu, ánh lửa cũng tắt ngấm. Chàng trai không muốn gây chiến vô ích, vội bảo quái nữ. Người này bị yếm khí giao long, mỗi đi qua cứu nàng, chẳng phải vợ con gì đâu. Nàng ta bị tà khí, cần phải chạy nữa rút lời bọt đi luôn, trách hướng đồng nam, nàng ngơ quánh nữ chỉ lắc mình nhẹ một cái, cơ ống cẳng xương sẩu đã vượt hàng chục thước, hạ thấp, càng vài sợi, không mình giọm võ cười the thé, đàn rơi bay áo áo quanh mình, lửa kéo dài ngoẵng. Nhờ quanh nữ đứng gần, lúc này võ mới nhìn thấy rõ, hành đó là một thiếu phụ khoác áo lòa xòa, hai ống cẳng chính là cặp cả bằng ống xương người ghép từng đoạn, có thể kéo dài thu ngắn. Nhanh như chớp Quay nữa đi cả kheo tự nhiên như đi dãy vậy Và càng nhìn gần càng thấy rõ diện mạo Khuôn dáng Hai con mắt xanh biếc Cả môi đỏ mọc như nhuộm máu tươi Quay nữa tiết ra tư mùi da thịt Có sức quyến rũ đến nổi cả da gà Trai điển đi đầu trò vội Giao nong nó sợ cô Trốn sụt đáy hồ rồi Trai điển về động với cô Cô chưa từng gặp đứa con trai nào đẹp như chàng Võ Minh Thần thu mình bồng quỷ nữ trong trọng khiên kép Chưa kịp phát cử động nào Bỗng thấy đàn rơi kêu chí chóe quanh nữ phát tay hú lên mấy tiếng Ngang sườn tạ chợt có tiếng âm trầm rợn rợn vang lên Còn đàn bà hấp huyết quỷ kia Tưởng mi đã trốn tận xó rừng nào Kiếm mặt phường khác Sao còn dám lần mỏ đến đây nữa Đận đòn suýt chết năm xưa trên hổ ba bể này Mi đã quên sao quỷ cà kheo Bóng minh thần giật mình oảnh trông sang hơn 30 sải, giao long chúa đứng lù lù, hai con mốt chiếu thiết đỏ khế, dế bên phía sau có hai con giao long cầm hai cái đỉnh bạ sáng quắc coi như hai cái chĩa, mỗi con mồm ngậm hai cây đuốc lập lẹ, nhưng ngọn lửa này xanh lẻ tựa lần tinh. Ba tiếng hấp huyết quỷ khiến võ động lòng sực nhớ, khi trời 10 vạn núi vân nam Chúa Lạc Thảo thần dạ có cho biết qua một số cao thủ mà nữ quái nhân quái đạn. Có nhắc đến tên quái nữ này, người đàn bà chuyên hút máu người máu rơi, thú điệu, bản lãnh lợi hại, lại có ma thuật khôn lường đặc biệt thích nhất con trai con gái đẹp. Đàn bà chữa con so, trai thành gái địch gặp nàng ta là một tai họa. Võ hoành thân nhìn hấp huyết quỷ nương, người đàn bà cười thét. còn tình thường luồng, ta tìm mi đúng một con giáp rưỡi rồi, đêm này mới gặp Năm xưa con thường luồng ỉ đông đẩy tớ Một con giáp rưỡi rồi Quyền phép cô không như xưa Cô từng thường luồng chết dưới vũng nước nào rồi chứ Dào lòng chú lắc lư cái đầu phát âm Quỳ cà kheo uống máu tủ luyện Dào lòng thần trải xuân thu nhật nguyệt Không linh nghiện thêm sao Tìm chú Hồ làm gì Báo trận nằm xưa Đọt lại cái vòng xanh lọt vào tay của mi Mời trai điển kia về động Thượng Lào Võ mình thần lại một phen giật mình nghĩ thầm Lại cũng có cái vòng xanh Lạ thật, thiên hạ võ lâm quái cách đi tranh chiếm vòng xanh Yêu nữ thuồng luồng tinh cũng kiếm vòng chẳng chó nó chứ đựng điều chi kỷ quái Quan hệ mà cả thiên hạ vừa vật và yêu đều để ý đến thế Tức thật, không mắc mưu gái quỷ ta quyết tìm cho trả lẽ đang ngẫm nghĩ, sự nghĩ tới quản kình Võ vội hú lên một tràng vang động vùng hổ nước Bỗng nghe văng vẳng có tiếng hú đáp vọng mơ hồ xa xôi Tiết nẻo tây nam hồ Nhưng cả phía đó bị hập huyết cả kheo Đứng án ngữ Phía tả đồng lại mắc giao long Võ Minh Thần chưa tính vọt ngã nào cho tiện Sự nghe giao long chúa quát trầm Mì muốn vòng đi kiếm mụ mán tiền nằm đó Muốn nộp mình Đợi chú hổ bắt hai đứa nhỏ kia đã Hai con mồi này chúa hổ đang sẵn đuổi rút lại nhẹ như chớp, giảo long chúa lắc xẹt mình tới, còn cách hơn 10 thước, nó quay vòng chân trước, võ thoáng thấy vật ngoằn ngoặn đỏ, biết ngay nó sắp quăng lưới thần, lập tức khép khiên chạy vụt trở lại hướng bắc. Võ vừa chuyển dịch, quỳ cả khều đã bước vụt xẹt tới trước chàng, chặn giảo long tranh mồi. Tai điện của cô tinh thủng công được động tới. Giảo long chúa nổi giận, tiện tay quăng vụt tấm lưới đỏ Võ Minh Thần vọt đi 10 xài, ngoái lại, dòm thấy dưới vùng lửa biếc, tâm lưới chụp nghiến lấy quỷ cả kheo. Quỷ nương cười ré lên, cứ đứng cho lưới nó chụp. Chàng trai lại phóng đi, được một quãng, bỗng nghe tiếng gọi thè thé âm um, âm. Um. trai điện chạy đi đâu? Mặt trắng, vòng vây còn đó, mình muốn trốn sao thoát. Võ ngoái trồng lại, thấy quỷ nương đi cả kheo, theo cả tấm lưới đỏ rượt theo. Giao lòng chúa vọt sau, tay giật lưới, còn quái gỡ hết sức. Bùng một tiếng, tiếng như ống lệnh, trông ra vòng vây quái đã lụ lụ, nửa cháy lập lẹ, dao lòng lố nhấu giản bốn phía. Thực ra nếp độc hành với khiên kép, võ bất chấp quần đông, bắn túa, nhưng giờ mắc bồng quỷ nữ không vanh khiên được, phải lao chạy đi, võng ghi lại trúng quỷ nữ, chàng trai phải khép khiên phía trước mặt, dùng thuật kinh thân lướt đi thật nhanh, bất thần chạy xé về hướng đông. Được một quãng, dòm lại đã thấy quỷ nương hất tung được lưới, cười thẻ thẻ, rượt theo. Xế ngang lại thêm sao long chúa, lắc đừ ngất nghèo, đi như gió. Võ Minh Thần lại ngoát về hướng Tây Trách, định đi tới gần Bảy Quái, sẽ chạy dọc, chọc thẳng, nhảy lên gành Bắc theo chiều chạy. Quỷ nương giao long rượt bén vẫn còn cách hàng 40, năm 10 bộ. Không ngờ khi võ chạy tới dọc bờ hồ, vọt đi phía Bắc, quỷ nương rượt theo trong... Trong ngày thấy chiếc bóng dao long thuyền lưa lửng ngoài hồ cách ngót 100 trăm sải. Lúc đó khói mổ tàn loãng, nét dao long thuyền như vẽ vào nền trời nước trăng xương. Quỷ nương vùng cười ré lên, trò ra mà hét. Thuyền tình kia rồi, thì ra đêm nay con tinh cưới thuyền tình đi chơi. Công chúa Tây Bắc có giữ thuyền không? dứt tiếng hét, quỷ nương hú một tràng, số bảy rơi quắn, rắn độc ào ào vọt tuôn xuống phóng trả chỗ giao long thuyền lơ lửng xa xa, hai cái cả keo nước bị bom, cứ một bước sâu thêm lại nhô thêm một cái quỷ nương đã lần ra khỏi bờ vài mươi sải, bỏ mặc võ chạy sau. Bỗng có tiếng giao long hú bùng bùng dưới hồ, liền hai tiếng nổ, coi một lập tức che kín giao long thuyền, Võ Minh Thần đã tới trước lũ giao long lập tức súng bắn đi, quái súm vào xạ tiễn. Từ khắp bờ bụi triền núi, dưới hồ, vọt ra rất đông, bao phủ lấy võ. Phía sau, dao long chốt rượt theo bén gót. Biết bắn không kịp, võ Minh Tần khoác luôn dù, dùng tay trái cắp bồng quỷ nữ, tay phải thò ra ngoài phành khiên mã né. Vận điện công chém véo véo quanh mình, vừa chém vừa nhảy phăng vào đám thủy quái. Sức võ khỏe như con cọp, mỗi đường giao lia hai ba con quái nước bị trúng đòn, lìa mình đứt đầu tróc ra, nhưng bảy quái này hết sức hung tợn, cứ lăn xả vào hồ, bắn soan soan cả vào. Võ mình thần đánh giặt được lớp này, lớp kia đã tới, kịp khi tới được gần triển núi. Trồng lại, dao long chúa đã vọt tới, song song với người đàn bà đi theo. Nhỏ kia, đừng hòng thoát khỏi miền sơn thủy này, vầy cho chặt, chúa hổ muốn bắt sống nó. Hình thục quái đàn lắc lư, lao vùn vụt theo tiếng thét âm âm, coi như mũi rào mà. Võ Minh Thần thấy phía thọ địch lại mắc bẫng cô khách quỷ, xoay trở tung hoành không tiện, trong cơn nguy khốn chẳng trách tựa lưng vào một thân cây khá lớn, đảo mắt nhìn quanh, bỗng thấy trên triền nhô lên hàng bảy quái nước nữa, lòng thêm kinh ngạc, tay trái bổng gái quỷ, tay phải khoát tít ngọn liễu đao, vừa chém tên lửa vừa chém quái, mở đường định nhảy lên triền sau phía bờ hồ chợt có người đàn bà đi theo vùng cười r lên nhọn sắc phất vạch thể áo đánh ra một ngọn kinhnhong giào lòng thuyền của quý kia rồi thuưởng luồng cô những trai điện cho đó cô xuống giao Long thuyền đây tiếng cười thủy tinh vỡ bốc cao vờn mạngảng tay sao lòng chúa vừa đánh bật kinhnh phong đã T đàn rơi rơi ảo ảo xuống dưới như rười quái nữ lắc bệnh một cái đã bước qua đầu một lũủy quái trấn bờ lội tõm xông hổ Lêu nghêu đi ra phía sau lòng thuyền, lơ lửng ngoài xa. Gia Long Chúa đảo vụt cái đầu hạ hõm đỏ, phun phỉ phì trong một luồng huyết khí, đánh bạt rơi rụng lã tả. Nó vùng rống lên giận dữ kinh người. quỷ cà kheo không được phạm thuyền bà chúa. Già nồ khói ẩn, không cho con đàn bà hấp huyết tới gần thuyền. Lời dứt, Gia Long Chúa đã quăng mình qua bảy rơi, suốt thủy quái ảo tới chỗ võ mình thần. Nhưng chàng trai đã theo đường giao chém cắp cô gái quỷ, nhảy vọt lên triển núi. Tên bắn loạn soạn vào mặt khiên, lửa rơi lạ tạ, cháy xám lá cỏ. Hàng chục con quái kéo tới chẳng trước mặt bên hông. Con dùng giáo con dùng cung tên, vuốt sắt tấn công. Võ Minh Thần xoay một vòng, vừa chém đứt mấy ngọn ráo, cây súng sấn thuốc vào và lụ quái kia. Bỗng nghe tiếng véo sau lưng, võ hé khiên, thấy giao long chúa vừa vọt lên, vừa quan tâm lưới mà úp chụp. Lẹ như trước, chàng trai nhảy luôn sang một mỏm đá bên hữu cách bảy tám thước Nào dè, do Long chúa chỉ chờ có thế Võ vừa kịp nhảy tọt ra khỏi biện đưới Nó đã dùng chân kia Thầy vút trong một lưỡi tầm xét bằng nửa bàn tay Cán chỉ dài hai gang Đúng lúc võ đang lơ lửng hạ chân xuống Chỉ nghe chát một tiếng, tué cả lửa Lưỡi tầm sét quật trúng vành khiên Trườn vào theo ánh lửa nhánh, chém chát Nhát nữa trúng lưng của võ Sức búa đi nặng kinh hồn, liếm bay miếng thép khiên. Nhờ vậy, sức vành giảm đi khá nhiều. Nhưng chàng trai trẻ tuổi, như vột có cảm giác như bị một trái núi cuột bảo khiên giáp, rung động châu thân, lừng như bị sức tạ chảy vô nện, hự, bay đi ngót hải bộ, xa xuống một mỏm đá thấp hơn. May có mặc mấy lấm giáp thập vạn đại sơn cho. Búa chém không thổng suốt, nhưng chỗ đó cũng bị lóm sát giả thịt. Tráng trại choáng váng ngồi thụp ngay xuống xoay mình giọm lên, vừa kịp thấy một luồng sáng từ trên xả xuống, tráng trại vội vung khiên hất chát lên một tiếng, bật lại mấy bộ, cánh tay vai cũng bị chấn động hẳn, bất giác giật mình mà nghĩ thầm, trời, không ngờ con thuần luồng này lại có sức phi phàm ghê gớm đến như thế. Mắc cặp cô gái quỷ này có vẻ chiến đấu không cửa tốt nạn, nguy cả hai như chơi. Ý nghĩ vừa dứt Đã nhắc thấy bóng dao long Tay đưới tay búa Hạ xuống cách chừng 10 sải Mấy phía quái kéo tới như rười Võ chém xả luôn một đường liễu đao Về phía dao long Dao long Quang tầm xét gạt chát một tiếng Võ đã thừa cơ chém trầu mà nhát nữa Ngày vèo xuống chân triển Dao long chúa lẹ như chớp Chém xả lắc mình vọt theo Võ khép khiền đỡ chát một tiếng Chân vừa hạ xuống đất Đã bị dao long chúa thỏ vuốt Chụp véo lấy cách ngòn 10 bộ Từ chân vuốt con tinh vuốt cho một lùng huyết khí hệt bản Trần vuốt chuộp trúng vành khiên soảng một tiếng vuốt huyết kéo dài lách qua hai mép kiên úp vô chatt vào lưng của Võ Minh thần chàng trai thấy nhói như bị kiến nốt ông trầm vội xoay mình lại chém xả một nhát rồi vẫn sức kinh thân phóng mình đi như tiềnmắn giao lòng chúa vừa toàn vọt đuổi bóng về phía hồ có nhiều tiếng hú Lêthê tiếp theo hàng loạt tiếng bùng bùng như ông lạnh nổ Một vùng hồ nước khói tỏa mù mịt đen ngòm Không còn thấy hình giao long thuyền đâu nữa Chỉ thấy từng lũ hình thủy quái Trong khói mù sông ra vùng vẫy Nước bắn tung tué Nhất loạt cản người đàn bà đi kheo lại Quỷ đường hấp huyết cười The thé Chỉ thấy mũ quái nữ lắc lư mình Hình thủ mấy cái Đã đánh bạt cả bầy thủy quái ra xa La vút vào đám khói đang tỏa rộng Hình cà keo vừa khuất Bầy rơi cũng nhất loạt bay theo vào khói Lập tức, từ trong đám khói đen chợt có tiếng sáo véo von vọng ra, nỗi chìm quái gở ngay không khác tiếng ma kêu quỷ khóc trong sương mờ trắng lạnh. Già Long Thần đảo mắt dòm rát phía khói mù, vừa nghe tiếng sáo nổi, vùng ré lên vang động. Quỷ ca kheo lộng sáo hồn, gian đô đâu tấu nhạc, ca kheo không được phạm Long thuyền. Rất lợi, Già Long Chúa xoay mình lao vọt ra khỏi hồ, một bầy thủy quái đổ tới vây võ mình thần thấy còn tình lợi hại bỏ đi, vó không khỏi mừng thầm, lập tức cấp chặt cô gái quỷ, đào khiên kép chạy thẳng về phía đông nam, dẫn vào lũ quái nước chém lịa địa. Bầy quái phía này khá đông nhưng không sao cản nổi, chỉ một loáng mắt chàng tuổi trẻ đã nương đường dao chém khiên tre, vượt qua vùng tên giáo thủy quái làm như gió ra khỏi vùng tử địa. Ngoảnh trông lại thấy ánh lửa xanh dần õ bỗng chột lòng nghe văng phẳng từ dưới hồ có tiếng âm âm trầnn vần đuổi theo nghe mà quái nhỏ con mi bị đòn giao long chúa rồi hả hả không thoát được đâu mi phải đến nộp mình thôi không ai chữa nổi đâu không nộp mình mì sẽ chết tiếng xà hút dần lắng nghe không rõ mấy tiếng cuối là gì Võ Minh Thần vọt lên một ngọn gò cao dòm lại Chỉ thấy nhiều đốm lửa chập trần Lùi xa hút phía hổ nước Dưới trăng xương không còn bóng nào đuổi theo nữa Mừng rỡ Võ Cắm Cổ chạy xuyên thung Bờ phóng một mạch về phía đông nam Hồ Cú đó con đường chạy về bắc cạn Gần tới chỗ buộc ngựa Võ thấy bốn bề im ắng Bèn hú lên mấy tiếng Bỗng nghe có tiếng hú vọng ngoài bờ hồ Sau lưng rồi quản kinh từ trong bóng cây vọt ra Quần áo ướt như chột Thấy tiểu chủ kinh nói luôn Mặt chưa rất vẻ kinh sợ Cậu hài trời ghê dữ lắm Thuyền ma thuyền quái Xuyết tôi bị mắc lưới Cậu hài ạ không sao chứ mà Cô gái quỷ bị đòn tinh Lấy ngựa mau đi Hai thầy trò chạy về chỗ buộc ngựa Nhảy vọt lên yên Võ Minh Thần hỏi nhanh Sao dưới dao long thuyền như thế nào Im lặng như thuyền của ma Tôi đã vọt được lên mạn Không ngờ bị hắt bắng lộn xuống Cốt mịt mù chỉ thấy bóng thùoạng luồng thôi. Lạ thật, rõ ràng có tiếng đàn bà thánh thót trong khoang lại có cả tiếng xiển khua nữa. Quỷ nữ cả kheo sông tới con thuyền, như tìm món chỉ bí mật, cơ hội ngàn vàng bỏ qua uổng, chú quản cảnh ngạ, chú cứ đem cô gái quỷ này về bắc cạn trước. Dứt lời không đợi quản cảnh kịp đáp, võ xẹt tới, trảo luôn cô gái quỷ cho y và lập tức giật cương phi tới như gió trở lại chỗ gặp giang long, nhưng lạ thay, bốn bề im phăng hết sức không tiếng động, không một bóng người không một bóng vật võ mình thần vọt lên ngọn gò đưa mắt giọng tứ phía chỉ thấy một vùng thung bờ quạnh quẽ cây trừng rủ bóng dưới trăng vơi xương bổ phương vất côn trùng rển dĩ khóc than gió thổi rì rào vài tiếng chim khắc khảm bâng khuông rã rời từ hai bên ngọn núi rớt xuống buồn tênh dưới hổ ba bể cũng chỉ thấy xương trắng từng dài trôi trên mặt nước lanh tăn gió đêm lụa lao lách điều hưu không một bóng sinh vật Tất cả như đã rơi vào ảo giác, rào lòng chúa, bầy thủy quái, người đàn bà đi kheo, rào lòng tuyển. Cảnh hôn loạn gây người vừa qua đã như ngấm vào cảnh trăng xương, không còn chút gì tích. Kể cả những bóng rơi rơi, thủng luồng bị chém gục bên những thoi lửa lập rè, giờ vùng biến đầu mất, không khác những hình thủ tự có âm hiện lên lại về âm mất dạng. Nhưng mơ hồ trong hơi gió đêm khuya hình như có tiếng sáo phéo von nổi chìm trờn vờn. Tiếng xáo hồi nãy, võ từng được nghe âm thanh phi phạm đứt nối, thực hư, tấu lên những cung kỳ lạ chưa hề nghe trên Trần Rõ rằng từ nẻo Tây Bắc vọng sang mà lại xa xăm, rõ dị như tận cõi nào ảm về tai của chàng trai tuổi trẻ. Võ Minh Thần nghiêng đầu lắng nghe, mắt nhìn ra mặt hồ trăng vơi, bỗng càng thêm bàng hoàng, nhận rõ âm thanh phi phạm đàn xáo càng lúc càng như dần lên mãi, bồng bình theo hơi xương lên tận trời cao vời vậy Rồi hút chìm khiến chàng tuổi trẻ có cảm tưởng như vừa trải qua cơn ảo giác. Nhưng khi sở mó mặt khiên, sở lưng giáp, vết lửa xém, búa chém, dao đâm, đạm sói vẫn in hẳn dấu vết. Chàng trai càng thấy lạ, động trí tò mò thêm, Ben bảo ngựa một vòng tìm kiếm, chẳng thấy gì khác. Võ Minh Thần đành dục ngực bỏ đi, lần về phía đường Bắc Cạn. Thùng lũng đổi núi, nằm bằn bặt dưới trăng xương, bốn bể quạnh vắng, chỉ có tiếng chim khảm khắc bâng khuâng rời ra kêu thường. Võ Minh Thần cho ngựa chạy kiệu băm trên đường quanh co, đưa mắt nhìn quanh, không thấy quản kình đâu, bèn che khung tay quanh biện, hú lên mấy tiếng. Tiếng hú vang âm rừng khuya, nhưng chẳng nghe thấy tiếng hú đáp lại. Ngạc nhiên, võ vội gia tăng bước ngựa, vượt vượt qua một khúc quẹo, bỗng nghe tiếng thú dữ gầm gừ, lẫn tiếng ngựa hí, ngửi quát. Rõ rõ quản kinh, cà mừng võ gọi lớn Phải trúc quản đó không? Có tiếng đáp phóng phía tả đường Võ vội phóng vào ngay Thấy quản kinh đang bị con bèo đen Rượt vồ dưới bóng cây đoang lộ Quản kinh vừa dùng khiên đỡ Vừa nạt, thấy bóng võ Mừng rỡ kiều lên Võ nhận trang cái con bèo đen của cô gái quỷ Vội xông tới đón đầu mạ quát Bèo đèn không được làm giữ Người nhà ta đó Lạ thay đang nổi hung gầm gừ vổ trụng Cục bê bóng vờ nó nhận ra điện, lập tức ve vẩy đuôi mà đứng yên, kêu lên khè khẽ, lông của nó còn ướt nước hồ, quan kinh tiến lại bên chủ thở phào mặt. Còn quái này bị quẻ chân sau còn nhanh dữ hạ, nó đi theo tôi từ lúc nào không biết, bất thần nó nhảy từ trạng ba xuống, suýt tát trúng mặt của tôi, may tôi kịp nhận ra nó lồng ướt, nếu không đã nổ súng rồi. Võ Minh thần dục, bầy thì quái biến sạch đâu mất với mụ quái đi theo. Đây là còn gần hồ, ta nên vượt thêm quãng nữa trổi sẽ điệu. Bèo đen theo bọn ta. Hai thầy trò dục ngựa phi nhanh, bèo đen tập tảnh theo sau. Đi được mấy dặm nữa, bỗng gặp một quán nước bên đường. Phên đóng kín, nhưng bên trong có ánh lửa lẻ lói. Võ Minh Thần đang định dục ngựa đi, chợt một luồng gió đêm thổi vù tới. Thấy choáng váng cả mặt mày, trong mình hơi khó chịu khác tường. Vội ra hiệu cho quản kinh tạt vào quán gọi cửa. Người ra mở phên là một lão kinh lại mán. Vừa thấy quản kinh bồng cô gái quỷ vào, đã kêu lên sợ hãi. Ôi chào, quỷ dạ xoa, dạ xoa đêm qua đã vào đây. Võ mình thần chảo lễ phép, nàng bị nạn, nhờ cụ cho nghỉ vài giây. Lão kinh đài, len lén, dòm vè trần rợn. Võ bảo quản kinh đặt quỷ nữ xuống chõng tre, con béo đen theo vào. Lão quán gầy gầy to bếp lửa, Ánh sáng hắt soi vào bộ mặt nàng ta coi càng phát gớm, đến nỗi quảng Kinh cũng phải nghi hoặc chẳng rõ là người hay ma quỷ. Võ Minh Thần thọc ngón tay vào huyệt giải nhưng cô gái vẫn nằm bằn bật Mãi lúc đó, võ mới nhận ra hình như da rẻ của nàng có bọc một lớp chi khô cứng như nhựa xui. Muốn vạch áo coi nhưng lại hiểm giàu sao nàng cũng là phái nữ. Võ nghĩ thầm, có lẽ nàng bọc kín huyệt cho khỏi nhiễm tả khí độc công đầy mạng. Phía tim ăn sâu vào nách. Chắc là vội nên nàng quên bồi thuốc nhựa mới. bèn thọc tay vào yếu huyệt mà ấn mạnh. Quả nhiên cô gái quỷ thở vào một cái. Choảng mắt ra quát lớn. Thuồng luồng tinh. Toan thịt cản nòi giống của mi Báo thủ cho cha mẹ. Lùi phòng hỏa kỳ của thắt đâu. Võ đứng bên chóng dịu dàng dùng tiếng thổ mà bảo. Đây không phải hồ ba bể. Cô bị nạn giao long cứu thoát tới đây. Giờ cô thấy trong mình ra sao rồi. Như bị điện giật. Cô gái quỷ bò nhòm dậy, đảo lia mắt nhìn quanh, thấy ba khuôn mặt đàn ông, ngã ta vùng nhảy xuống đất, đưa tay sở nắn khắp người, vẻ giận hoảng khắc thường. A lại tên con trai trắng mặt này. À, ta nhớ rồi, ta đang tử chiến với con thủng luồng tinh, mi lừa điểm huyệt mà đem đi. mi mi đã phạm vào người ta, tên khốn. Võ Minh Thần thấy cô gái quỷ vừa tỉnh đã nổi cơn mắng nhiếc, chàng trai rất lạ, nhưng vốn tốt nhịn, chỉ tử tốn mà bảo. Cô... Cô nương bị con tinh đốt lá cờ rồi, cô kiệt sức sắp bị nó ăn thịt, mỗ không thể đứng nhìn. Bọn mỗ chỉ cóc cô nương ngang nách, lấy khiền chè, mở vòng vây, vừa chạy đến đây. Ôi chao, cô nương biết đâu sau đó thủy quái kéo đến hàng đàn, bắn như mưa, lại có cả mụ quỷ nữ cả gheo, rùa rời rắn độc rượt bắt nữa. May lắm mới thoát được đấy. Cô gái gì nghe võ bảo cắp nách, vừa đánh nhau vừa chạy tới có vẻ yên lòng một chút. Nghe lại nghe nói bọn mỗ, nàng ta vụt giọm quản kình, quạc mắt lớn tiếng, lại cái tên đàn ông thô bỉ này cũng cắt ta nữa sao? Mặt trắng khôn kiếp, mỹ phẩm người ta chưa đủ, còn để cái tên thô bỉ cục cằn kia đến đứa ư? Ai khiến mi? Trời, đêm nay không giết được con tinh thường luồng, ta phải giết bọn mi, con đàn ông khốn nạn chỉ thừa nước đục thả câu đàn bà. Nàng hét lớn, mắt long lên sọc, sọc khiến lão chủ quán thất kinh lùi vào một xó nhớn Còn kinh vốn tính chật, bị mắng không chịu nổi, cũng trợn mắt mà nói lớn. Là dữ chưa, kinh này sống trải 4-50 tuổi đầu, chưa thấy ai kỳ dị như cô, bị nạn sắp nguy, lại xỉ vả người cứu mạng. Cô, cô là người hay là ma? Quỷ nữ lúc này, coi đã khá mạnh, vỗ cắp mình tìm khí giới, nhưng đã bị gãy tiêu hết vì móng vuốt dao lòng. Cô gái dị ngó quanh, thấy trên vách có con dao quắm, vùng nhảy lại, chụp cầm lên tay mà thét. Tên khốn, Ai cho chạm tới người của ta Im mồm ta chém chết bây giờ Võ Minh Thần đã biết tính khí khác thường Của quỷ nữ Sợ quản kinh không nhịn Vội bước tới đưa mắt cho y Mà bảo quỷ nữ Cô nương bình tâm y là người nhà mỗ Một lòng cứu nạn theo lệnh của mỗ Cô nương co giận cứ trách mẫu đây Nhưng hãy nên rời khỏi chốn này Năn đại có thể màng họa đấy Quỷ nữ lừ lừ vùng kêu a mụ đi cả kheo Đúng con mụ hấp huyết quỷ nương Bèo đen tới hộ ba bể thôi rất lời không chào không cảm ơn Cô gái quỷ nhảy tót lên lưng con bèo vọt ra Võ Minh Thần dòm theo bóng cô gái đi khuất sau bụi rậm Quản kinh lại kêu lên Lạ dữ chưa Gái đầu có gái ương tàn Nói nghe tức như bỏ đá Mặt mũi xấu như trung vô diệm Động mở mồm chỉ sợ người ta năm 10 tuổi Tới này mới nghe lạ đời Quái gở Thôi mặc nàng bọn ta đi Nói xong chàng trai họ võ và kình bước ra khỏi quán, hai con ngựa phi nước đại xuyên qua cây cối bờ bụi vùn vụt, cánh trường này khá thưa lại là khu có thổ dân khai phá giải rác nên ngựa chạy không bị cây trậm, cây góc cản lối. Đi liền hàng chục dặm, nhìn lại phía hồ Ba Bể chỉ tới một vùng quạnh quẽ, đồi núi nằm im trong trăng vơi.